Lúc chú Lâm lái xe đưa cô đến phòng thu âm, đã có rất nhiều người đang đợi ở đó, người đứng kẻ ngồi đều ăn mặc thoải mái, cùng nói chuyện phím với nhau, thời nghi đẩy cửa, có hai phụ nữ trung niên cười nói xem kìa, giọng nói đoạt giải năm nay của chúng ta đến rồi, đều là những đàn chị trong ngành, bình thường hay treo đùa cô, cô thở dài, cũng cười cười cuối người thật thấp các vị tiền bối, hậu bối đã nhận được giải thưởng của năm nay, để mọi người chơi cười rồi, mọi người cười to.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 Trong khoảnh khắc bất động ngắn ngủi thậm chí thời nghi có thể cảm nhận được ánh mắt anh quá gần, mắt cô nhắm ngày càng chặt, hàng mi rôn rôn, may thay, châu sinh thần nhanh chóng dịu dàng hôn lại, rất tự nhiên dùng đầu lưỡi hé mở môi cô, dành lại thế chủ động, tay anh cũng đang cài vào tay thời nghi, lòng bàn tay ấm áp nhưng không hề dùng sức, khoảng cách gần gũi như vậy trước đây thời nghi chưa hề dám nghĩ tới, anh không vội vã, thậm chí còn thích thú nhẫn ngại cùng cô tận hưởng giây phút ban sơ.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 Nếu như không hiểu về Châu Sinh Thần, nhất định sẽ tưởng rằng anh đang khoe khoảng khả năng nghe một lần lại nhớ của mình, người có ai IQ cao nhưng không biết dấu dếm thật đáng ganh tị. Thời nghi nhẹ nhàng quay lại, Châu Sinh Thần đang nhìn cô, bên ngoài bình phong yên tĩnh đến mức giống như không có người, cả hai nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên anh ho nhẹ một tiếng những món này em cảm thấy ổn chứ thời nghi khẽ vân, đồ ăn cực kỳ tinh tế, không chút khiếm khuyết, do ban nãy anh nói những món đó đều đã được chọn trước.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 Liên Tuệ trong sân dường như cũng đang chờ cậu cả trở về, lo lắng đi tới đi lôi, bỗng nhiên có bóng người vụt vào, là Liên Dung lớn tuổi hơn một chút, tầng lầu không cao, tiếng nói chuyện của hai cô gái nhanh chóng truyền lên, Liên Dung thở dài càng ngày càng phiền phức, đứa bé mất rồi, Liên Tuệ á một tiếng, hạ giọng nói mất rồi ừ, nghe nói là bác tự cô ấy không tốt nên khắc, khắc gì chứ tối qua rõ ràng là cái cô họ đừng ý có thai nên va vào cô ấy trước.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 Có điều ít nhiều mẹ cô cũng kính đáo phê bình, từ đầu tới cuối mẹ của châu sinh thần đều không hỏi hang gì, hoàn toàn không giống thái độ sắp kết thông gia. Thời nghi đành cười trừ, giải thích mẹ anh ấy rất đau lòng với việc có tan bất ngờ, vì thế lễ nghĩa với bên này mới sơ xuất như vậy. Thời nghi, giọng nói của mẹ cô đầy yêu thương, mẹ cũng không cần con lấy nhà điều kiện quá, gia đình như thế nếu như con cảm thấy không thích ứng được thì vẫn kịp, nói thật đám thanh niên bọn con.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 Cô vốn rất hứng thú với kiến trúc cổ khổng lồ này nên đương nhiên rất vui vẻ, biệt thự gian nam kiểu cổ đều là những hành lang dài liên tiếp, từng khu nhà nếp vào nhau sang sát thế này, không giống với biệt thự ở Tây Bắc, trong mỗi khu nhà đều có cửa lớn ra vào, quy cách hết sức khuôn khổ chuẩn mực. Anh cả em nói nhất định phải đưa chị đến một nơi, lúc Châu Văn Hạnh cười để lộ chiếc răng khỉnh đáng yêu, thời nghi đoán không ra là nơi nào từ đường sao Châu Văn Hạnh vì cười chỗ đó bình thường không hay đến lắm.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 Anh cả nói chị đã từng hỏi anh ấy chuyện liên quan đến tàng thư lâu, vì thế anh ấy đoán chắc chị sẽ thích nơi này, có gió thổi qua lá trúc vang lên những tiếng xào xạc. Cô nhớ tới khi ở chùa Thanh Long mình từng hỏi châu sinh thần đã đến tàng thư lâu kiểu cũ, có từng tầng giá gỗ và vô số những cuốn sách chưa, lúc đó anh làm bộ nghe không hiểu, chỉ cười nhạt, nửa đùa nửa thật nói nơi anh đến có từng tầng từng tầng giá gỗ đặt các dụng cụ thí nghiệm, không ngờ nơi đây thực sự tồn tại một chỗ như thế này.